Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 3891, Nguyễn Thanh Từ Ba nam một nữ Mà các tông chủ của những thế lực đỉnh cao kia lại bưng trà rót rượu rót rượu. Giống như là nhân viên phục vụ trong khách sạn vậy. Điều càng khiến người ta kinh ngạc chính là bọn họ chẳng những không có chút không kiên nhẫn nào, ngược lại trên mặt lại tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Những người khác muốn tới gần lại không dám tới gần. Chỉ có thể ở nơi xa thèm muốn nhìn Một thanh niên có chút hứng thú hỏi cho tên nhóc tên là Diệp Bắc Minh kia Thật sự có 148 khúc xương trí tôn Trong cơ thể sao ngụy Thương Hải không dám thất lễ Thì cực kỳ chính xác Sau khi anh trai ngụy Thương lan chết Ông ta đã kế thừa vị trí tông Chủ trấn Hồn Tông Thanh niên vừa rồi lên tiếng hỏi tên là Từ Tử Lâm Một thanh niên khác hơi mập tên là Trương Đạt Về phần cô gái kia Nếu như Diệp Bắc Minh ở đây nhất định sẽ nhận ra cô ấy. Nguyễn Thanh Từ Lúc này trong lòng Nguyễn Thanh Từ đã sớm nổi lên sóng to gió lớn, không ngờ sau khi cậu Diệp tiến vào thần giới, thế mà lại tạo ra danh tiếng lớn như thế. Còn chiếm được hơn 100 khúc xương chí tôn. Lúc trước không phải trong cơ thể anh ấy chỉ có một khúc xương trí tôn sao? Nghĩ tới đây. Trong lòng Nguyễn Thanh Từ có một cảm giác vô cùng khó tả. Giống như trở lại hôm đó. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh từ đỏ lên. Đột nhiên, một thanh niên trầm mặt ít nói có một thanh cổ kiếm bên cạnh mở miệng. Nghe từ, cô sao vậy? Không thoải mái sao? Hả? Nguyễn Thanh từ kịp phản ứng, liền vội vàng lắc đầu. Ê hey, anh đường hạo, tôi không có không thoải mái. Đường hạo gật đầu, hey, nếu có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói cho tôi biết. Được. Nguyễn Thanh từ gật đầu. Ngụy Thương Lan phát hiện ra lúc Đường Hạo nói chuyện, tư thế ngồi của Từ Tử Lâm và Trương Đạt đều vô cùng ngay ngắn. Bạn đang đọc truyện mới tại Trina. Rét yes, yes, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Trina để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc da chấm net.